chỉ có môn bơi lội mới thực sự là quan trọng buổi tối thứ mười bảy Bài thực tập Hôn Trầm Mỗi khi có một cơn đau xuất hiện ở đâu đó, trong thân, ta thường có khuynh hướng phản ứng bằng cách căng thẳng những bắp thịt ở một nơi khác. Vì vậy, thỉnh thoảng ta nên buông thư, thả lỏng toàn thân, từng bộ phận một, buông thả sự căng thẳng tích tụ, Vì những phản ứng sâu kín đối với các cảm giác khó chịu Nhờ vậy, ta có thể tiếp tục ngồi lại mà quán chiếu các hiện tượng Một cách dễ dàng hơn Hãy tận dụng những giờ ngồi yên của mình Để ngồi yên hoàn toàn, không cử động hay nhúc nhích Sự quyết tâm này sẽ làm gia tăng sức mạnh của tâm trên nhiều lãnh vực khác nhau sự tinh tấn và năng lực sẽ được thêm vững mạnh và sự yên lặng của thân sẽ làm tăng trưởng định lực và chánh niệm thông thường thì thân ta phản ứng đối với mọi cảm giác hay cảm thọ khó chịu dù chúng thật nhỏ nhặt bằng cách nhúc nhích thân thể Nhưng chúng ta ít khi ý thức được tiến trình đó Cảm thấy hơi khó chịu Cho nên đổi tư thế một chút Bằng cách cương quyết không cử động trong một giờ đồng hồ Chúng ta sẽ không thể nào trốn chạy. Chúng ta buộc phải ý thức những giây phút khó chịu ấy Và những phản ứng của ta đối với chúng Bạn cũng có thể tăng những giờ ấy lên. Nếu bạn thấy dễ dàng hơn, hãy quyết định ngồi lâu hơn. Khi định lực phát triển, đôi khi tâm có thể rơi vào một trạng thái dễ chịu, giống như mê ngủ. Đây chính là hôn trầm. Bạn có thể ngồi được thật lâu trong trạng thái này. hay tỉnh thức. Đừng để chánh niệm bị sao lãng. Khi nào bạn cảm thấy mình đang đi vào trạng thái hôn trầm, hãy cố gắng gia tăng chánh niệm. Đến lúc nào cũng ý thức được những gì đang xảy ra trong giờ phút hiện tại. Được như vậy, trí tuệ sẽ phát triển. Ta sẽ kinh nghiệm được tức khắc sự sinh diệt của tư tưởng, của cảm thọ, hơi thở, những trạng thái của tâm thức. Đừng để tâm rơi vào trạng thái hôn trầm. Điều này có thể xảy ra khi ta ngồi yên quá lâu. Hãy giữ